Xin kính chào quý vị. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại Tinh Hoa được tổng hợp và biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế ZNH.vn. Thư viện pháp thoại này bao gồm 1.688 bài giảng chất lượng từ 40 vị thầy hiền trí nổi danh trong và ngoài nước. Với nội dung đa dạng, phong phú về các chủ đề như phát triển bản thân, quản lý cảm xúc, thiền vipassana, bí quyết thành công, tình yêu, hôn nhân, dạy con hay tình cảm gia đình Ngoài ra, đội ngũ biên soạn còn bổ sung thêm ba phần đặc biệt hơn Một, nhiều bài nhạc tĩnh tâm và những lời dẫn thiền để quý vị thư giãn, giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng Hai, những câu chuyện về các bậc anh hùng Vị nhân phù hợp để cha mẹ nghe cùng con Từ đó ươm mầm những hạt giống trí tuệ và đạo đức cho trẻ Ba, chiếc loa này không chỉ mang lại nhiều bài giảng bổ ích Của các bậc thầy đức hạnh cho riêng quý vị Mà còn giúp quý vị gắn kết các thành viên Kiến tạo nên một tổ ấm hạnh phúc Qua đó mang lại sự bình an cho gia đình Chuyển hóa các căn nhà, khu đất với năng lượng xấu Thành những nơi tốt lành Thư viện Pháp Toài này là một dự án phi lợi nhuận. Một phần lợi nhuận của dự án sẽ được dùng để phục vụ cho các chương trình vì cộng đồng và xã hội như các dự án xây dựng văn hóa đọc cho gia đình và trường học, bộ truyện tranh gieo hạt cùng vĩ nhân cho trẻ em, The Next Talk lan tỏa những câu chuyện tử tế, lan hạnh phúc, nơi nghỉ dưỡng thân và tâm, thiền và đạo, cổng thông tin các khóa thiền tại Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều dự án cộng đồng khác Chi tiết về tất cả chương trình này Xin mời quý vị ghé thăm trang web ZNH.VN Để tham khảo thêm thông tin chi tiết Một lần nữa ban biên tập xin trân trọng cảm ơn Sự tin tưởng và đồng hành của quý vị Trên con đường lan tỏa những hạt giống tươi đẹp Dành cho cộng đồng Cầu mong cho những phước lành này Sẽ giúp quý vị tinh tấn Trên con đường tu tập Và sau đây Xin mời quý vị cùng chú Tâm lắng nghe.